Thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt Quận 2 Chương 53 Mươi Ba Tò Mò L Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.comizut Phong Luyến vãn cáo biệt một thì trời đã hoàn toàn sáng một ngày kế tiếp lại tới thừa dịp ánh mặt trời sắt hoàng kim có khuynh hướng ngày càng nhô cao chim chóc thức dậy vỗ cánh bay lên bầu trời. Tu sĩ tỉnh ngủ lại bắt đầu một ngày mới khắc khổ tu luyện Nhắc mới nhớ nàng đã thật lâu không có hảo hảo ngủ một giấc chúc cơ tu sĩ vốn cũng không cần ngủ giống nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Cơ U Vinh Quy Quy o Y Thường Có lẽ do vẫn còn chưa quen Liên tục vài ngày không ngủ nàng vẫn cảm thấy mỏi mệt Vô lực xoa xoa huyệt thái dương Ba ngày này việc cần làm nhiều lắm Xem ra lại không thể hảo hảo nghỉ ngơi Tâm tình có điểm phức tạp Nàng không nghĩ sớm như vậy Phải ở trước mặt mọi người bại lộ thực lực Cho dù là thân phận luyện đan sư nàng cũng không muốn Nhưng ba ngày sau Vô luận như thế nào cũng phải lộ diện Bất đắc dĩ thở dài Lập tức khoát tay rồng rãi cười nói Thôi thôi Chỉ thiếu chút nhịp tập lạc thú mà thôi Vì sư phụ Chuyện này không quan hệ đến lúc sự tình khẩn yếu Lại bị cho là thứ gì Sau khi rời khỏi dược các Nàng cũng không có trực tiếp trở về phòng nhỏ bên vách núi đen Đi đến nửa đường nàng trần chờ một lát, thay đổi phương hướng đi đến kiếm linh phong. đối với đầu ấp đột ngột nóng lên đưa ra quyết định này, phong luyến vẫn xác định nhất định cùng với khẳng định nói, đây chỉ là bản năng chức nghiệp y sư khiến nàng tò mò về loại độc này thôi. gió xuân phất qua hai má, xúc cảm nhu hòa ấm áp tựa như tơ lụa lướt qua. Nhưng loại cảm giác thoải mái này theo cước bộ chủ nhân đi tới mà càng lúc càng mở nhạt Kiếm linh phong cấm địa phía sau núi tàng tú băng thiên tuyết địa Gió lạnh cuốn theo bông tuyết hốn loạn bay đến Khiến cho những người tới gần nhìn không được sùng mình vài cái Giống như đang ngăn cản bọn họ tiếp tục đi về phía trước Mặc dù hàn khí vô thiên cách địa lạnh lẽo cỡ nào giá xét đến đâu Nhưng tàng tú bình thường luôn vắng vẻ đến tính mịt lại bị vô số người vây trật như nêm cối Đủ loại thanh âm nữ tử xéo sát tuyệt thời dung hợp chung một chỗ không chỉ không có nửa điểm mỹ cảm nào Ngược lại giống như tiếng có kè mặt cả không ngừng vang lên trong chợ Phô thiên cách địa chảy khắp trời che kín đất Chúng ta muốn gặp Hàn Sư huynh Để cho chúng ta vào Các vị sư tỉ sư muội an tâm một chút đừng nóng nảy, hãy nghe ta nói à. Nói cái gì a chúc ta xông vào. Vài tên đệ tử trông coi tàng tú nhìn mấy trăm nữ đệ tử mắt lóe hồng quang. Gấp đến độ mồ hôi đầm đề không biết làm sao. Đội hộ về nam thần Hàn Sư Huyên thực sự rất khổng lồ, rất khủng bố. Bọn họ thập phần hoài nghi nữ đệ tử huyện Tịch Tông có phải hay không đều tập trung hết ở đây Phong luyến vắn khi đi đến đây thì chứng kiến tình cảnh loạn thành một đoàn này Ngước lên trời liếc mắt xem thường Một đám nữ nhân ngu ngốc đã không thể giúp hắn giải độc Vây quanh ở đây nghĩ muốn nhặt xác cho hắn sao Nàng tới nơi này là vì cái gì A Tự dễu cười cười, đang chuẩn bị quay đầu chạy lấy người, vài tên để tự trò chuyện lại vô tình ngăn chặn cước bộ của nàng. Ta tận mắt thấy chàng tỷ thí kia là hàn sư huyên xuống tay nặng trước, lục thiếu trưởng môn bất đắc dĩ mới hạ độc. Làm sao có thể? Ngươi có phải hay không mê luyến lục thiếu trưởng môn nên cố ý giải vây cho hắn a Tấm lòng của ta đối với hàn sư huyên thiên địa chứng giám. Ngươi không được nói lung tung nói ngạc Ta và các ngươi đều thấy Trước khi tỷ thí lục thiếu trưởng môn Trước mặt mọi người khinh bạc một nữ đệ tử của huyền tịch Tông Phỏng trừng hàn sư huyên vì xem không thuận mắt Mới muốn giáo huấn lục thiếu trưởng môn một chút Cước bộ gần như chỉ tạm dừng chưa đến một phút liền tiếp tục đi về hướng khí linh phong Có nhiều người như vậy Nàng khẳng định không thể nganh ngang đi vào tàng tú Vẫn nên trở về luyện trí một viên ẩm tức đan rồi lại đến đi sợ Vãn tỷ thật là Quan tâm Hàn Hương muốn chết mà còn bày đặt biện hộ lý do Cái gì mà xác định nhất định cùng khẳng định chỉ là tò mò thôi chứ Càng lấp liếm càng thấy rõ Nhưng mà như vậy cũng đáng yêu ghê Có ai nghĩ như chủ nhà vãn tỷ thấy có nhiều nữ đệ tử khác quan tâm yêu thích Hàn Hương như vậy nên nổi cơn sen mới định bỏ về không? Cuối cùng cũng không nỡ bỏ.